Truyện không tình quá trộm tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Cừ. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube Đàm Mai. Chương 13. Ngày 2 tháng 1, một mình vụng trộm. Đã biết, tướng Vũ hai người cứ bận rộn, tôi khả năng cũng sẽ ra ngoài, còn chìa khóa lành tư tình nhớ đến. Hắn hình như còn chưa có đưa cho cô chìa khóa nhà. Nếu như cô đi ra ngoài về, mà bọn họ còn chưa trở lại, vậy làm thế nào cô vào trong được? Chẳng lẽ cô phải đứng bên ngoài chờ, giống như mộng con cúng lang thang có nhà, mà không thể về. Trong đầu lạnh tứ tình lập tức hiện lên hình ảnh chính mình, quần áo tả tơi, đứng rung run cạnh cửa chờ, không kìm nổi run mình một cái, không thể nào. Cái cuộc của cô sẽ không đời nào có thể như vậy. Không cần chìa khóa gì cả. Em chỉ cần ở ngón tay vào máy khóa cửa vân ta là được. Vân tay của em tôi đã đưa vào hệ thống rồi. Lòi thống vũ ăn nốt miếng trứng chiên cuối cùng, liền kéo kiền như vậy rồi cùng đi ra ngoài. Giống như cô là người giúp việc của nhà vậy. Nhìn bóng dáng bọn họ biến mất, làng tư tình mới chật nhận ra rằng bọn họ đã ăn sạch hết bữa sáng của cô. Lại còn để lại đống chén bác hỗn độn trên bàn, cứ thế bước đi, ý tứ là bảo cô thu dọn. Lúc cô chạy lên đến ban công, vừa vằn chiếc xe cao ngạo kia, nghền ngàn phóng đi. a lạnh đối tình rốt của kéo tóc theo lên chói tay, thật muốn đem cái tên kiêu căng kia vặn gậy cổ. Ai, người ở cùng một nhà nha sáng sớm, mẹ đưa vừa sáng đến, bọn họ thế mà lại ăn hết tịch của cô không cần anh xịn bách như vậy chứ. Cũng may lành tự tình khi mệt cười cười, cô sao mà dễ dàng bị dọa cho được. Một lần nữa lấy lại ý chí chiến đấu, lành tự tình nhanh chóng mở tủ lạnh, quét mắt qua nguyên liệu thức ăn, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất là một phần trứng tráng. Thời điểm hưởng thụ mỹ vị, cô mới bỗng không khỏi thấy cầm cái, Cô thực sự đã kết hôn? Hơn nữa còn gã cho một tên chỉ xem cô là vật trang trí. Không. Đây chẳng phải đúng là mong muốn của cô ư. Đúng vậy, chính thế. Nếu không có bốn vị trưởng bối phiền phức kia quấy rầy, không phải là bây giờ cô còn đang được hưởng thụ một giấc ngủ thoải mái sao. Đúng, đây chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thôi. Tốt lắm, ngày thứ hai của 365 ngày. Rất mới lạ. Việc cần làm nhất bây giờ là bổ sung giấc ngủ. Nghĩ thông những điều này xong, lãnh tư tình đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng. Kỳ thật, hoàn cảnh này không phải chính là thứ cô vẫn yêu cầu sao? ông có ai quá rầy, khiến mình có cuộc sống riêng, thật tự do. ngay cả sự giám thị của lão ba lão mẹ cũng đã có thể giải thoát. thực sự là khiến người ta phải mỏi mắt chờ mong. tốt lắm, lệnh tử tình vui vẻ thu dọn bát đĩa và tóc về phòng. đầu tiên nhìn đến là chiếc giường lớn kia, lệnh tử tình không khỏi nhíu mày. là trước tiên phải thay ra giường. Lên mạng tìm một cái. Không, không, không. Sẽ không thể nhìn như vậy đưa tới được. Mà hiện tại cô thật sự rất buồn ngủ. Tìm kiếm xung quanh một vòng. Không thấy chỗ nào có chăn ra giường sạch mới giặt. Chợt nghỉ tới phòng của lôi tướng vũ. Cô chạy nhanh qua mở cửa. Hay yeah, da, cái này cũng không thể trách tôi nha. Tại cửa phòng cũng không có khóa. Nên tôi kết thế vào thôi. Cuối cùng, cô tìm tìm trong phòng của lôi tướng vũ thấy rất nhiều ra giường sạch sẽ, màu sắc gì cũng có. lệnh tử tình lẩm nhẩm đếm qua, có vẻ như cốc bản hơn hai chục viết kỳ quái. cứ cho là để thay giặt cũng không cần nhiều đến như vậy chứ. lệnh tử tình không khỏi như mài, tự hỏi không hiểu nó làm gì với đống rai này, thật là kỳ quái. thôi, mặc kệ nó. lệnh tử tình chọn lựa một cái màu hồng cánh sen, có vẻ lịch sự ta nhã, đem trở lại phòng mình. Ai cho cái hình hoa mẫu đơn chói lội kia tốt lắm, đã chịu đựng đủ lâu bắt đầu hận thụ cảm giác thoải mái nằm ngủ thôi chương 14 ngày 2 tháng 1 có trộm hành thức tình đặng chung báo thức lúc 11 giờ tính thoáng mình có khoảng 4 tiếng để ngủ không thể chậm thêm 1 giây 1, 2, 3, ngủ quả nhiên Đồng lấy một phút sau, miếng mắt lạnh tự tình đã nằm nề sụp tuốn. Lúc tiếng chuông cửa vang lên, cô vẫn còn đang trong giấc ngủ say, giống như nghe được tiếng vang vọng lại từ nơi rất xa. Dần dần, thanh âm rõ ràng, cô bỗng nhiên bừng mở mát. À trưa rồi, hay da, tận là thoải mái. Lạnh tự tình lười biến di chuyển thân người, vặn vẹo thắt lưng, rồi quỷ quải duỗi tay chân. Đối với lạnh tự tình, dụi người rất quan trọng. Đây là thư thế tạo lỏng đầu tiên của cô để ngành đón mỗi ngày mới. Tâm trạng trong lòng cũng theo động tác giữa người này mà trở nên thư thái hơn. Đột nhiên, lĩnh tử tình giống như nghe được tiếng động của người nào đó ở bên ngoài. tưởng sốt, khót trộm tim lĩnh tư tình bỗng chốc thắt lại. Rồi ạ, cô dân cư cao cấp thế này mà cũng khót rộn. Nhạy nhàng di chuyển tới sát cửa, cô lắng nghe tiếng động bên ngoài quả nhiên là có người anh Tức từng dựng hết cả tóc gái cô nhìn nhìn xung quanh căn phòng lớn như vậy thế mà chẳng có thứ gì có thể làm vũ khí nhanh trí nghĩ ra cô thuận tay nắm lấy chiếc bình hoa trên nóc tủ âm tường có phục khí trong tay anh Tức Tình đứng thẳng người bộ dáng anh Dũng lên rất nhiều ngay sau đó cô gắt cao dán người lên vách tường theo khe cửa nhìn ra phòng ngoài mẹ ơi Và một người đàn ông rất cao lớn, hai chân lạnh tử tình lập tức muốn nhụn ra. Cửa nhà phải dùng vân tay mới mở được, thế mà, hắn có thể vào được đến đây. Vậy chẳng phải rõ ràng là rộng sao? Rồi đó, đường đường là chủ tịch tập đoàn Kiêu Dương. Vậy mà trong nhà cũng để bị trộm. Rồi thống phụ đúng là quá keo kiệt. Đến tiền thuê bảo vệ mà cũng tiếc. Chết mất, ta nhìn thấy tên đàn ông kia đang hướng cầu thang đi lên. Ôi trời! Kênh này sao lại cường tráng thế không biết. Xem tướng mạo thì cũng không đến nỗi nào. Vậy mà lại đi làm việc mất lương. Cuộc đời này đúng là sâu đầy con người. Cổ dương vừa lên lầu vừa tức giận. Cái gì chứ? Còn nói là trong nhà có người. Đã bấm chuông cửa đến 108 lần rồi. Ngay cả bóng dáng người cũng chẳng thấy. Rồi tuấn vũ, cái tên tiểu tử này có phải muốn đùa giận với mình không? Nếu không phải lấy tập tài liệu trên kia. Mình cũng sẽ không làm mấy viện tổn hại thân danh này. Người không biết lại còn tưởng là. Mình tử tình tiêm đập liên hồi. Cô đột nhiên nghĩ tới. Hoàng kế hoang, đọng tuần thủy, câu tiểu vân. Phi phi phi, làm gì mà so với bọn họ. Họ đều là anh hùng lần lại cả đấy. thôi, không cần biết, mặc kệ. Ngay khi người đàn ông cao lớn vượn qua cánh cửa, hướng vào phòng lôi tướng vũ Nói thì chậm, nhưng viện sẽ ra thì nhanh lạnh tơ tình bỗng chốc vọt ra ngoài, bông bình hoa trong ta lên ném về phía đỉnh đầu của tên trộm. Cổ dương hát lên, đột nhiên nhận ra sau lưng mình có tiếng gió vẹt qua, vội quay đầu lại, chợt nghe ba một tiếng, bình hoa nịnh vào bả vai cổ dương. bình hoa nịnh vào bả vai cổ dương, lập tức vợ tan bắn ra bốn phía, tất cả lên hai gò má cổ dương, máu lập tức nhỏ giọt chảy xuống. a Lệnh tự tình ngẩng đầu lên, liền thấy cổ dương quay sang, máu chảy rầm đìa, không thể kiềm được cất cao giọng hét ầm lên. Cổ dương nheo lại ánh mắt nguy hiểm, chiếu về phía người phụ nữ, đã thi hành bạo lực lên người mình. Là cô ta đã thương anh đấy, có được không? Còn kêu la cái quỷ gì chứ? Truyện ngôn tình Quá trụ tim em 365 ngày hôn nhân Dạ, ngoài khu, diễn đọc Đà Mai, truyện được phát trên Youtube Đà Mai. chương 15, ngày 2 tháng 1, vừa ăn cướp vừa la làng. Ánh mắt hung tợn quét nhìn toàn thân lạnh tự tình. Cổ dương xác định cô nhất định là người giúp viện nhà lôi tuấn vũ, bởi vì phụ nữ có thể xuất hiện ở bên người hắn, bất buộn phải đạt tiêu chuẩn ba vòng. Lôi tuấn vũ là tên cực kỳ kén chọn. Cô nàng nhìn qua, đã thấy hầu như chẳng có gì này, khẳng định không phải là phụ nữ của hắn. Thế nhưng, nếu cô đã ở nhà, thì vì cái gì mà anh ấn chuông đến một lần mà cô vẫn giả vờ không nghe thấy. Rồi tướng Vũ nói trong nhà có người, chính là nói người giúp viện bị lãng tai này. Cô nàng chích tiệt. cúi đầu nhìn những mảnh sứ nhỏ trên mặt đất, cổ dương lại lùng nổi. Cô đánh vỡ bình hoa yêu thích nhất của Vũ. Cô xác định một năm tiền công của cô có thể đền bù đủ. Cái gì vậy? Hắn đang nói đến chiếc bình hoa bị vỡ nát này sao? Lôi tuấn vũ yêu thích nhất. Một năm tiền công? Có phải hắn nghĩ mình là người hầu của lôi tuấn vũ hay không? Tên trọng này quen biết lôi tuấn vũ. Anh là ai? Vì sao giữa ban ngày ban mặt lại vụn trộn vào nhà của người khác? Anh muốn làm cái gì? Tảnh tôi tình cuối cùng cũng lấy lại được tiếng nói cô bắt đầu chất vấn người đàn ông này nói là chất vấn nhưng thực ra cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn mặt hắn mấy vịt máu kia hình như vẫn còn chảy trong lòng đã hơi có chút chột dạ cô nhớ hắn không phải trộm vả mồ hôi chị gái à chị không phải là đã đi quá xa tôi là ai vậy tôi cũng muốn hỏi một chút cô là ai Cổ dương đang nói khi động bỗng vang lên anh nhìn chóng bắt mái. mày không khỏi nhớ lại Dường như có chút cáu kịnh, không đợi anh bỏ miệng, trong di động liền vang lên tiếng lôi tuấn vũ. Cổ, làm sao mà vẫn còn chưa quay lại thế, cho dù trong nhà không có người, cũng không làm khó được tổ chứ. Người khí lôi tuấn vũ rõ ràng có chút lo lắng, xem ra tài liệu này có vẻ rất quan trọng với hắn. Tiếng trong di động rất lớn, lên Tình lập tức nhận ra giọng lôi tuấn vũ. Nói như vậy, người đàn ông này là bạn của lôi tuấn vũ. Gì chứ, làm sao người ta biết được, đang lén nhìn thông qua má của người kia. Trời ạ, cô cùng thấy tạm rất nhiều máu, nhưng mà cũng không thể trách cô được. Ai bảo trước đó, không có ai thông báo trước với cô. Cô làm như thế cũng chỉ là để tự vệ nha. thời dịp người đàn ông này còn đang nghe điện thoại không rảnh. Lành tử tình lén lút lùi về phía sau chạy trốn. Bước rất nhỏ, cơ hồ không nhìn ra cô đang di chuyển. À, vũ, tôi vừa mới về nước, cậu đã liền tặng tôi một món quà lớn thế này. Không có ai ở nhà, thật ra tôi còn không lo lắng. Nhưng hiện giờ trong nhà không chỉ có người, mà lại còn là một người giúp việc bạo lực. Tốt lắm, 10 phút nữa tôi sẽ đem cả văn kiện và hung thủ muốn giết tôi này đến. Vết thương của tôi sẽ ghi cho cậu. Xem xem, mấy dự án quy hoạch có cái nào tốt nhất thì đưa ra đây. Tập đoàn cổ thị sẽ không ngại lên kế hoạch phát triển quảng cáo nếu không tôi sẽ giữ nguyên hiện trạng để tốt cốc cậu tổn thương thân thể cổ dương đang nói chuyện liền ngẩng đầu hét lớn chết tiệt nghe nghĩ là có thể chạy thoát được à phút chốc tắt điện thoại vươn tay để dễ dàng bắt lại lệnh tự tình đã di chuyển gần đến cửa phòng lôi tướng vũ đưa điện thoại ra xa khỏi tay cách đến cả tước cậu ta đang quát bình sao không thể nào nghe có vẻ như là quát cái người đang ở nhà kia là tự tình, hung thủ muốn giết người. Cổ dương vế tân thủ như vậy mà lại bị thương. Cái gì chứ? Anh chẳng qua chỉ là nhờ cổ dương đang thuận đường nên qua nhà để giúp anh tập tài liệu thôi mà. Nếu không có hai bên cha mẹ làm ẩm ý, anh sao lại có thể để quên văn kiện quan trọng như vậy ở nhà được? Ôi, cái cũng không nhân này. Vốn cứ tưởng là khúc nhạc dạo của cuộc sống tự do, nhưng sao mà anh lại có chung cảm giác giống như vận rụi mới bắt đầu thế này?